chiếu sáng khuôn mặt tái xanh của em, sự trung phùng khiến em đau đớn và sợ. 10 năm trôi qua, tưởng như chỉ trong thoáng chốc, không ngờ cô đã sống ở thành phố này 10 năm. Tay cầm một tách trà hoa huế, thở hổn hển, nét mặt đứng trước cửa sổ văn phòng thở dài. 10 năm, tất cả mọi thứ đã thay đổi nghe rằng chỉ có tách trà hoa quế đi cầm trong tay và điều duy nhất không đổi thay bên ngoài trời tuyết lất phất bay nhộn trắng cả thành phố thật sự thượng hải không thường xuyên có tuyết đặc biệt là tuyết trắng như đông ngỗng trong ngày tết nguyên đáng đặc biệt này bên ngoài có tiếng ngõ cửa lâm mặt tỉnh thần quay người bật thản nói một câu mời vào chị lâm tổng giám sát văn nói nếu chìm mệt quá thì không cần đến hội trường nữa làm mặt không nói gì đưa tay ra hiểu mình đã biết điều đó không đi sao được nếu không cần vội vàng đi gặp đồng nghiệp mới cô cũng phải đi em ủi bạn thân của mình là Án em. lúc vừa xuống máy bay cô nói về Án Nen quyết định của mình cô ấy tức giận đến nỗi không đợi xe công ty tới đón tự mình bắt một chiếc taxi trường như vừa gọi điện tới thông báo cô ấy đã đến hội trường đang làm ẩm ý tên với cấp trên làm mặt vội vàng thu dọn đồ đạc mặc chiếc áo khoác đen rồi rời khỏi công ty công ty cách khách sạn Samshila không xa lắm đi bộ mất khoảng 20 mươi phút vì thế cô không lái xe mà quyết định đi dạo trong thuyết lúc đó là gần sáu giờ tối mặc dù đèn trong kỳ nghỉ lễ nhưng người đi lại trên đường vẫn đường nượp như ngày thường tuy nhiên họ không còn có vẻ vội vã thường thấy mọi người hoặc là tụ tập thành nhóm nhóm ba người hoặc là một gia đình hay hai vợ chồng già yêu thương gắn bó bên nhau họ cười đống tuyết chơi bọn trẻ con nghịch ngợm bò trò những cục tuyết ném vào nhau không khí chào rõ năm mới bao trùm khắp nơi đặt mặt có vẻ lạc lỏng trong không khí vui vẻ đó bước đến khách sạn Sanjila, đầu tóc và người lâm mặt bám đi tuyết cô đứng ngoài cửa cởi áo khoác ngoài sự bổng mọi cảm giác lạnh lẽo rồi từ từ bước vào hội trường hội trường là một phòng sang trọng ở phía tây tầng 2 lúc này mọi người đã đến rất đông vui nhộn nhịp Vị trí trong khùng được đặt một chiếc mục rất sang trọng giữa những bức tường có treo một bức tranh được che bằng vải, nhưng có thể nhìn thấy đó là ba người, bên trái là một quả cầu thủy tinh lớn đặt trên bệ đỡ cũng bằng thủy tinh trong suốt bên phải bà một đạo cụ hình cuốn sách đặt dựng đứng như đang chờ có người đến để mở khám phá bí mật bên trong đối diện sân khấu có rất nhiều nhà cụ và nhân viên nam ghi hình đang cầm các thiết bị qua chụp tranh nhà chiếm các vị trí có lợi cho mình, các phóng viên nữ chính micro trong tay tranh thủ chuẩn bị máy ghi âm và các câu hỏi, tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi đến thời khắc đón năm mới và một Điều mới vẽ trong chương trình này Làm mặt đứng ở ngoài cửa Và không rời khỏi vị trí đó Nhìn đồng hồ thấy sắp tránh Nơi bắt đầu rồi Cô xem lại một lát Rồi quay về hậu trường cũng không muộn Nói ra thật buồn cười Công ty giới thiệu nhóm mới tập Có ba thành viên Nghe nói đó là bà anh dạng rất đẹp trai Và sẽ hợp tác làm việc với cô Trong tương lai Tuy nhiên Cô không biết gì về họ, thông tin hồ sơ cơ bản, như họ tên cô cũng chưa hề xem qua, không phải là công ty không cung cấp, chủ yếu là do cô không có thời gian, sự nghiệp của anh em nghe phát triển rất tốt, cô cần đi rất nhiều nơi, cô không hề quan tâm đến những điều không có liên quan đến anh em, sự thật là nhiều năm qua, trong lòng cô, Ngoài ánh em không có sự tồn tại của người khác ánh đèn mà vàng danh trong phòng tối dần chỉ có ánh đèn trên một sân khấu vẫn sáng những âm thanh hỗn độn dần dần lắng xuống chỉ còn nghe thấy tiếng sột sọt của quần áo cọ vào nhau tất cả pháo giấy đều hướng về phía sân khấu yên lặng chờ tới giây phút nghi lễ ký kết chính thức bắt đầu xin đón chào các quý công ty truyền thông đến tham dự lễ ký kết Tôi rất vinh hạnh được giới thiệu với mọi người nhóm xí Tất cả mọi người đều biết, xí có nghĩa là bí mật. Điều này cũng có nghĩa là bà thành viên của công ty chúng tôi đều có những bí mật riêng. Người dẫn chương trình Cười có vẻ hơi bí mật, ánh đèn tối dần Chỉ còn một tia sáng trắng rọi đi rọi lại rất nhanh trên sân khấu. Người dẫn chương trình vừa giúp lời, tia sáng cũng dừng lại bên trái bụng. Tiếp theo, tôi xin thân hạnh được giới thiệu với mọi người thành viên đầu tiên của series Liễu Văn Dật một người rất khó đau óc nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ ai anh có kinh nghiệm 7 năm đi du học và vừa mới về nước dưới ánh sáng trắng xuất hiện một thanh niên trẻ bung dung bước ra giữa sân khấu thực hiện nghi lễ chào hỏi giống như một tân sĩ người đó vẫy cười trong ánh đèn và nói xin chào tất cả mọi người tôi là Liễu Văn Dật Làm mặt đứng trong bóng tối Mặt không hề bộc lộ kẹp xúc gì Cô thầm đưa ra đánh giá Có thể thấy ngoại hình không tồi Nhưng hành vi và lời nói quá khách sáo, Thiếu mất một chút chân thật Là một người khá biết cách xã tạo Xin mời vị thứ hai, Bách Phủ Trạch Là một nhân tài của việc ấm nhạc Có vẻ hơi lạnh lùng và rất đẹp trai Một chàng trai rất trẻ tiềm nhiên bước lên mục Trà mắt đẹp hơi lạnh lùng nhìn xuống phía trước Nhận lấy micro từ người dẫn chương trình Cậu Bình Thảnh tự giới thiệu Xin chào tất cả mọi người Tôi là Bách Vũ Trạch Học ở viện âm nhạc ra là người có tài Nhưng người có tài khó trách được sự tư mẽ Xuất lý tự hóa E rằng muốn dạy bảo cũng khá tốn nhiều công phu Đánh mặt hơi miễn cười Cảm thấy có một gì đó khá thú vị Người cuối cùng rất đẹp trai anh Tuấn Có khí chất nho nhẹ làm rung động lòng người Một vị công tử đến từ Singapore Anh tên là Giang Hảo Vũ Singapore Giang Hảo Vũ Toàn thần làm mặt cứng đờ như khóa đá Cô đứng thẳng người Mắt không chớp nhìn về hướng đó Một người mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen, bên ngoài mặc một bộ cơm lê màu sáng bàn, xuất hiện dưới ánh sáng. Anh có vẻ hơi do dự, chậm chậm bước lên sân khấu, và đứng bên cạnh bách vũ trạch. Sự xuất hiện của anh tạo ra một sự thay đổi lớn, mọi tiếng động trong phòng biến mất, ánh đèn đang nhấp nháy, cũng như ngừng lại trong dây lát. Ánh mắt của mọi người dồn lên sân khấu, dưới ánh sáng ló mắt là một người có thân hình cường trái, khung mặt khôi ngô tuấn tú đẹp tuyệt vời như một nhân vật bước ra từ trong truyện tranh. anh đứng ở đó với vẻ vô cùng căng thẳng, hai tay ngưỡng ngựu chắp vào nhau rồi lập tức bỏ ra. ánh mắt vô cùng trong sáng hơi mất tự nhiên chính vẻ đẹp trẻ nho nhẹ nhưng bó rối chưa không biết phải làm gì đó đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xin chào mọi người tôi là sen hào vũ tôi đến từ singapore anh cầm chiếc micro trong tay nhìn về phía các phương tiện truyền thông cất tiếng chào mọi người với giọng rất cuốn khúc sắc mặt làm mặt trắng đẹp như giấy bớt rét cô cúi người đưa tay phải lên ôm lấy ngực dường như có một bàn tay đang bớt mạnh trái tim khiến cô khô không thở được Cô đấu tranh với chính mình Cố gắng gần thấu lên với vẻ không dám tin đèn thiện tinh trên đầu nơi vật sáng Giúp cô nhìn rõ ràng hơn người đang đứng trên sân khấu Đúng là anh ấy Cả người cô lạnh giống Chưa đang ngâm mình trong nước đá Sự lạnh lẽo xuyên thấu da Khi cô không còn cảm giác gì nữa Tôi là xe hảo vũ Tôi đến từ Singapore Tôi là gian hảo phủ, Tôi đến từ Singapore trong đầu cô không ngừng bật lên giọng nói đó nó đeo bám lấy cô như ma quỷ cho dù cô không muốn nghe như thế nào thậm chí dùng cả hai tay để bịch lấy tai cũng không có tác dụng gì đó là những âm thanh phát ra từ tận đáy lòng khiến cô không sao thoát ra được buổi lễ vẫn tiếp tục diễn ra người dẫn chương trình lần lượt nói chuyện với cả ba thành viên Và giới thiệu về họ Trong khi liệu Vân Giật Nói rất khôn hôn Chị xe hào vũ Yên lặng đứng bên cạnh Đầu hơi cưới xuống có vẻ nhẹ ngôn Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn khắp các phóng viên Rồi quay về phía lâm mặt đang đứng Đúng lúc ánh mắt anh nhìn về phía lâm mặt Cô đã quay người bước ra khỏi cửa Chỉ để lại cho anh một hình ảnh vừa quen thuộc và mơ hồ Người đó là ai? Vì sao lại có một cảm giác kỳ lạ như vậy? Nhưng không để cho anh có thời gian suy nghĩ, người dẫn chương trình, đã chuyện chủ đề về anh, anh chuẩn bị tinh thần để trả lời một cách thận trọng Làm mặt hoay men chạy đến phòng vệ sinh, hai tay bám chặt lấy thanh bồn rửa mặt và thở gấp gáp, không khí dường như kẹo lúc kẹo lẫn ra, nỗi đau đớn trong lòng cô không sao sẽ tỏ được, mẻ trong khí quẩy chảy trần rật cô cảm thấy vô cùng khó chịu, vội vàng mở ba lô lấy ra một lọ thuốc, Rồi đưa hai viên thuốc màu trắng lên miệng, cô uống nước từ vòi để đút, thuốc rơi xuống cổ họng, trường vận đã dạy cô phương pháp rồi, phải làm gì nhỉ? Rốt cuộc phải làm gì? Đúng rồi, thở thật sâu, hít từ từ một hơi dài rồi chậm chậm thở ra, làm liên tục như vậy, còn nữa Đếm nhịp tim đập của tim mình Đếm từ từ, chậm một chút Rồi lại chậm một chút Làm như vậy sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa Một giọt nước mắt rơi xuống mặt buồn rửa mặt bằng sữa trắng tinh Rồi tàn vào dòng nước Không để lại dấu tích gì nữa Làm mặt dặn cho vòi nước chả ở mức to nhất Và bổ nước lên mặt Nhìn nhầm rồi, nhất định là nhìn nhầm rồi Đó chỉ là ảo giác của cô bà thôi Vậy hôm nay là một ngày quan trọng Nên cô mới có ảo sát như vậy Cô không ngừng cố gắng tiếc một bản thân mình Nhưng lý do như vậy Tại sao là như vậy Cánh tay cô không đỡ nổi cơ thể cô nữa Cô trượt ra khỏi bồn rửa mặt Khủy xuống sàn Tại sao là như vậy Một lát sau Có người mở cửa phòng vệ sinh Cô cũng không để ý lâm mặt Sao em lại ở đây Sao thế Có chuyện gì xảy ra à Làm mặt khỏe hốt Khi thấy có người gọi tên mình Một trời tài đặt lên vai khiến cô giật mình Giống như một con ai nhỏ co ro bị lạnh Cô ngẩn đầu lên Và thấy Trương Như đang lo lắng nhìn cô Không, không có gì Chỉ là hơi đau đầu thôi Cô ép mình phải lấy lại bình tĩnh như không hề có gì xảy ra Và quên đi như ảnh hưởng Do xe hạo vũ đêm lại Nhưng mà cô vẫn tái nhọt Không thể trở lại bình thường ngay được Trường Như đỡ cô đứng dậy Nhặt túi và áo khoác lên giúp cô Có thật là không sao không Đúng là em mệt mỏi quá Dù sao cũng đã hoàn thành công tác Tuyên truyền cho anh em trong giai đoạn này rồi Tốt nhất là em xin nghỉ phép một thời gian Không cần phải đến hướng dẫn người mới nữa Thật là không biết phải nói với em thế nào Em không được nghĩ là mình còn trẻ Mà không chú ý giữ gìn sức khỏe Phụ nữ sau 25 tuổi Là còn phải biết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp nhiều hơn rồi Làm mặt không thể không thấy buồn cười Cô năm nay 28 tuổi Như trường Như nói Thì đã đến tuổi phải biết giữ gìn Chăm sóc sắc đẹp rồi Vì sao chứ Cuộc đời cô e rằng không thể có ngày đó Vì vậy kệ thôi trường Như đúng là buồn cười Nhiều hơn cô 2 tuổi, và mới tổ chức sinh nhật lần thứ 30, và giống như là đang hồi xuân, cả ngày chỉ nói liên tục không ngừng. Trước đây cô nghĩ rồi xa Á Nam để hướng dẫn người mới là có thể bắt đầu một sự mới mẻ và vận dụng mới, nhưng cô đột nhiên lại không muốn làm việc này nữa, làm chí muốn rời bỏ hẳn tranh tinh. Bởi một sự việc bất ngờ xảy ra, cô gặp lại xe hào vũ tất cả đang dần dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Cô phải tiếp tục như thế nào đây? Hít một hơi thật sâu, cô chậm chậm lấy túi đồ trên điểm, chậm rãi chỉnh sửa lại dung nhan của mình. Sau khi trang điểm kỹ lưỡng, nét mặt cô không còn để lộ cảm xúc nào nữa. Bình thể giống như đã thoát ra khỏi thế giới trần tục, lạnh lùng nhìn tất cả mọi điều diễn ra bên cạnh mình. Trường như đứng bên cạnh hơi nhiệt nhiên, cùng là những nhân viên đầu tiên của công ty và lại với nhau khá hòa hợp nhưng cô chưa bao giờ hiểu rõ về Lâm Mặt không bao giờ biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì cô ấy chỉ đi một mình ngoài bạn thanh mái trúc mẻ là tô án nam cô ấy không hề có quan hệ thân thiết với bất kỳ người nào khác cô luôn cảm thấy trong lòng Lâm Mặt có một sự tổn thương nào đó và được cô ấy che giấu bằng một lớp mặt nạ lạnh lùng đi thôi Ờ, Trương Như cùng Lâm Mặt quay trở lại phòng thích khách, lúc này đang tiến hành để ký kết, sau đó lãnh đạo tranh tinh, khởi động qua cầu thủy tinh. Lâm Mặt không nhìn lên sân khấu nữa, Vô đi thẳng đến phòng nghỉ phía sau hậu trường. Chưa kịp mở cửa, cô đã nghe thấy âm thanh ầm ỉ bên trong cánh cửa, dày và nặng vọng ra. Trương Như không nhịn được cười, nói với Lâm Mặt, «Em đi ra, vấn đề nghiêm trọng đấy!» vừa nãy mới thông báo cho anh em chuyện này, cô ấy không dám làm gì em, nhưng văn bác thì thảm rồi, anh ấy suốt từ lúc anh em bước vào cửa, ngay cả cấp trên cũng không chịu nổi, nên đi trước rồi, bây giờ e rằng chỉ có một mình văn bác đang phải chịu đựng. Nếu nói trước cho cô ấy biết, thì mọi chuyện càng rắc rối thêm thôi, làm mặt nói rồi để cửa bước vào. Nếu nói cho anh em -an biết vào lúc cô đưa ra quyết định, thì cô ấy nhất định sẽ lấy công việc ra để phản đối tất cả mọi kế hoạch, Làm việc sẽ bị sáng đoạn, lịch trình làm việc của cô ấy đã được sắp xếp xong từ nửa năm trước. Thay đổi vào lúc này sẽ rất bất lợi, dù sao cô ấy cũng đã trở thành một nghệ sĩ nữ rất nổi tiếng rồi nên không thể mạo hiểm như vậy. Tất cả mọi người trong công ty đều hiểu điều này nên những người biết chuyện đều không để lộ ra bất kỳ thông tin nào. Khi hai người bước vào Không có ai chú ý đến họ Tô anh em đang đứng quay lưng lại phía họ Hai tay chống nạnh trút một lọt những lời tức giận Trên người ngồi đối diện cô Nét mặt văn mát đầy vẻ cam chịu Rốt cuộc là công ty muốn gì, Sao dám động vào người của tôi Cô ấy mới thi tiên truyền được hai tháng ở bên ngoài Khi quay về Mọi thứ đều thay đổi là sao Quan hệ giữa tôi và tiểu mặt như thế nào Mọi người đều biết Từ thời học sinh chúng tôi đã không bao giờ rời xa nhau. bây giờ tính sao? người mới quan trọng thế nào? mà điện người của tôi đi. nói cho mọi người biết. tôi tuyệt đối không đồng ý. phàng bác sẽ thích một cách yếu ớt. đây là quyết định của lâm mạch. tôi nói thế nào chị cũng không tin tôi đương nhiên không tin cậu nghĩ là tôi dễ bị lừa sao nếu không phải các người ép thì sao cô ấy lại đồng ý như thế các người nghĩ là cô ấy không bản đối gì sao hừ tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người được tội nguyện chỉ cần tôi còn ở tranh tinh trường không có ai hy vọng bắt nạt được cô ấy bốc bốc bốc có tiếng bộ xe reng lên, Tô Anh Nam quay đầu lại, nhìn thấy Lâm mặt đang mỉm cười đứng ở cửa, phía sau là Trương Như, một người nở luôn miệng. Vừa mới lên tiên nhất, vì sao lại muốn lên nữa, nhưng lần này có vẻ không hay cho lắm. Tô Anh Nam nghe thấy lời đã kích của cô, tức giận trừng mắt nhìn, nhếch mặt đầy căng phẫn. Đây là quyết định của mình, không liên quan đến công ty. Lâm mặt tìm một chiếc ghế ngồi xuống Sự dì vò tâm trạng lúc trước Khiến cô tiêu hao quá nhiều sức lực Cô không còn cách nào để an ủi tinh thần của bản thân mình Nên đành nói rõ với cô ấy Nói như vậy là cậu muốn bỏ rơi mình Tô anh em có vẻ giận dỗi kiểu trẻ con Hết lên và lâm mặt Anh em sao có thể nói như vậy được mùa mai đến lần này đặc biệt quan trọng Chị và anh Mặt, chị là nhân viên cũ của, của công ty, phân tích ra cả hai chúng tôi hỗ trợ là một sự sắp xếp hợp lý. Trương Như Nguyễn một nét không nhìn được kia sát tay tô án em, nói rõ chuyện vừa xảy ra ở trong phòng vệ sinh. Biết bạn mình không khỏe, tâm trạng của tô án em bình tĩnh trở lại. Cô bước chén bên anh Mặt, quỳ xuống cầm đáy tay cô, dịu dàng nói có phải là cấp trên nhờ cậu, cậu không muốn từ chối không? không sao, mình sẽ nói với ông ấy để cậu không phải hướng dẫn người mới làm với mình đã mệt chưa thế, còn hướng dẫn người mới, cậu làm sao chữ nổi. Trong lòng Trương Như và bằng bát, cũng cảm thấy hơi lo lắng. Sức khỏe lâm mặt rõ ràng là không phù hợp với công việc vất vả như thế này. Nhưng với sự cố gắng, cô đã trụ vững trong 8 năm qua. Mặc dù thật nhìn cô có vẻ yếu đuối, nhưng sự kiên thường hiếm có của cô giúp cô luôn sống rất tốt. Cô có thể tiếp tục kiên trì sống như vậy được không? Điều đó lúc này ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn. đột nhiên, Trong lòng cô hiện lên một câu hỏi Suốt cuộc vì điều gì mà giờ này cô vẫn còn sống Cô cười, nụ cười rất đẹp nhưng hơi lạ lùng cậu Á Nam nhìn thấy nụ cười của cô đột nhiên cảm thấy rung rẩy và sợ hãi Cô chưa từng thấy năm mặt cười như vậy Nó đem đến một cảm giác giống như sự tuyệt vọng Không sao, mình có thể Cô nói không biết là để nói với Á Nam Hay nói với chính bản thân mình nghe thấy câu trả lời kiên định của Lâm Mặc, Tô Á Nam yên lặng. Là bạn thân với nhau nhiều năm, làm sao cô lại không biết tính cách của Lâm Mặc? Việc mà Lâm Mặc đã quyết định thì hiện ai có thể thay đổi được? Cô cũng như vậy mà thôi. Vì sao? Vì sao lại cần một công việc vận rộn để dạy vò bản thân? Đây là điều. Cô không sao có thể hiểu được, lần đầu tiên cô cảm thấy có lẽ Lâm Mặt có rất nhiều điều bí mật mà cô không hề hay biết. Trong phòng, lấy ký kết được tiến hành theo đúng kế hoạch và kết thúc một cách thuận lợi. Lâm Mặt ngồi thẳng dậy, nhanh chóng lấy lại sắc mặt tươi tỉnh, đón chờ giây phút gặp mặt chính thức với xí riệt. Cô là Lâm Mặt, ngay từ đầu đã như vậy rồi, cô sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng, vậy bất kỳ ai và bất kỳ việc gì kể cả xen hạo vũ cũng không khi nhìn thấy xen hạo vũ tịt cô sạt thoát sao lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trường như kéo cô tới trước mặt ba người xíu xìu rồi giới thiệu với họ đây là trợ lý của các anh làm mặt cô ấy là trợ lý cho đàn chị của mọi người là tô Á nam kinh nghiệm rất phong phú cô ấy sẽ giúp mọi người nhanh chóng bước vào thế giới của người nghệ sĩ chào mọi người tôi là lâm mặt lâm mặt hơi nhếch miệng nở một nụ cười giống như làm theo một công thức mặt nhìn thẳng và sang hảo vũ không hề ngạc nhiên thì thấy vẻ kinh ngạc đến mức toàn thân hóa đá của anh anh mắt cô nước qua anh nhìn sang phía liễu văn nhật xin chào tôi là liễu Vân nhật rất mong cô giải bảo em là bách vũ trạch chào chị cô rất kệ bàn tay dường như chỉ có xương mà thôi bách vũ trạch Cẩn trọng nhìn cô nhẫn xét thầm trong bụng Xe hạ vũ là người cuối cùng bắt tay với lâm mặt Khi hai tay nắm lấy nhau Trột nhiên xe hạ vũ nắm chặt tay hơn Tuệ nhi, chung nhã tuệ Đập mặt nhìn anh Tỏ thay đổi hoàn mang với rối Em là chung nhã tuệ Không ngờ xe hạ vũ bị kích động đến mức Ngâm chầm lấy cô hơi thở quen thuộc khiến cho lâm mặc đột nhiên bóp rối và rung rẩy mọi người xung quanh đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra một giây, hai giây, ba giây tìm lại bắt đầu đao lâm mặc cố gắng chống cự Dùng được đẩy anh ra Không ngờ do đẩy quá mạnh Cô lùi lại phía sau mấy phước Tài phải đập vào cảnh bàn Tài cô tê dại Nhưng không còn cảm giác nữa So với nỗi đau trong lòng Đó chỉ là cảm giác rất nhẹ nhàng mà thôi, thôi anh nam chạy tới độ cô Tức giận trừng mắt nhìn sang hạo vũ Lúc đó đang muốn đến sức Cái gì mà tuệ nhi Tuệ nhi Anh nghe cho rõ Cô ấy là lâm mặt Không phải là nhã tệ nào cả Xe khảo ngủ dừng chân lại Đứng đó nhìn Lâm mặt không nói lời nào tâm trạng có vẻ gì đó cô đơn lạc lỏng tiểu phong giật không nén được tò mò hỏi Trung nhớ tệ là ai Không phải là bạn gái trước đây của anh chứ Đúng Thế cô ấy và cô Lâm sắp giống nhau sao Sống hẹp nhau thật sự là sống hẹp nhau, mặt mày cũng thanh tú như thế, mái tóc cũng nhem mượt như thế, khác nhau chỉ là thái độ trên khuôn mặt và tóc dài ngắn khác nhau mà thôi. Anh nhớ Thủy Nhi, cả đời này không sao quên được. ánh mắt trái vọng của anh dần dần trở nên ảm đạm. Anh đứng nhìn lâm mặt, rồi đu về góc phòng nghĩ, cầm chai nước khoáng uống tràn, thở một hơi rồi cúi đầu ngồi đó, không biết đang nghĩ gì lầm mặt ôm lấy tay, thì không nhìn anh nhưng vẫn cảm thấy vẻ cô độc và đau thương của anh. thật không ngờ, hóa ra anh vẫn nhớ Chung Nhã tệ vẫn đau đớn vì Chung Nhã tệ nhưng vì sao? vì sao phải nhớ? mười năm rồi, không phải là đã quên rồi sao? vì sao vẫn nhớ rõ ràng như vậy? cô thấy ánh mắt mọi người đang tập trung nhìn cô bằng ngáng răng nói: tôi không có chị em sinh đôi, nhà tôi ở Hèn Châu. Các nhà tôi anh em không xa Cô quay đầu lại nhìn văn bác Nó nhỏ Hay là nó tốt khắp trên Để người khác hướng dẫn cho họ Tôi vẫn làm cùng anh em Tình hình có vẻ không tốt lắm Có thể ảnh hưởng đến tâm lý của anh ấy Trong phòng yên tĩnh nên mọi người đều nghe rõ câu nói của cô. Tôi anh em rất vui, lập tức ôm chầm lấy lâm mặt, nụ cười hiện rõ lên nét mặt. Nhưng cô không vui được bao lâu, người ngồi ở góc phòng là gian hạo vũ đột nhiên nói. Không sao, nghe theo sự sắp xếp của công ty, tôi có thể kiềm chế được. Lâm mặt chỉ cảm thấy từ sự dây thần kinh trong đầu mình bị vỡ bụng. Kể từ khi nhìn thấy dây hào vũ Cô không nói gì và mỉm cười Không ai nhìn thấy tay cô đang rung rẩy, Vì cô kinh nén cảm xúc Cô nói Vậy thì tốt